Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhìn những cánh hoa rơi đầy dưới mặt đất thế này Cũng biết tâm tình cô hiển nhiên là không tốt đến cực độ Là ai mượn gan trời dám trêu trọng ưu nhi của anh tức giận thế Tiếng nói trêu thức mang theo ý gửi vang lên Y đăng ưu nhi đột nhiên quay đầu lại Nhất thời thu vào tầm mắt thân ảnh quen thuộc Là y đẳng Long vừa từ nước Đức trở về Long Tiếng gọi mềm mại thanh túy tràn ngập niềm vui cất lên Y Đảng Long vội vàng bỏ hết đống vàn trên tay xuống Giang cánh tay ôm lấy thân mình cô Đang vội chạy đến Anh cuối cùng cũng đã về rồi Người ta nhớ anh đến chết đi được ác Thật sao? Đây có phải là lần đầu tiên anh đi công tác đâu Trước kia em cũng chưa từng nhớ anh đến thế Sao lần này lại đặc biệt như vậy Y Đảng Long tài mái Mà ôm thân hình nhẹ tinh của cô Ngồi lên chiếc ghế mây màu trắng Chứ không phải là em lại gây ra phiền toái gì Nên muốn kẻ chết thay anh đây Đến thủ dọn chiến trường cho em đấy chứ Em đâu có Cô trực giác muốn vàng bác Nhưng trong đầu lại hiện lên suy nghĩ Nghĩ rằng lần này quả thật Phải đi cầu viện anh trai Đành phải sửa lại lời nói Anh là anh trai của em nha Em gái có việc Anh trai tự nhiên phải giúp đỡ chứ Anh lại yêu thương em như vậy Là núi cao cho em dựa vào nha Em gặp tiền toái không tìm anh thì tìm ai chứ Biết ngay mà Anh nhớ mày lại Điểm vào gióc mũi của cô Đành vô thương đầu hàng Nói đi, y đằng tiểu thư Rốt cuộc có chuyện lớn gì cần cảnh anh trai em Vượt qua băng sông núi lửa đây Anh Lăng đúng là tốt nhất rồi Cánh tay nõn nào của cô Ôm lấy anh trai vui vẻ nịnh nọt gieo gió gặt bão không sai đi đâu được Ai bảo anh lại sủng con bé lên đến tận trời Bây giờ thì đành phải tự làm tự chịu Y đằng lòng nói thầm trong lòng Nhưng thấy cô mây đen bay hết toàn bộ Khắp nơi đều là bộ dang vui mừng Lại không nhịn được mà cũng vui vẻ theo Lòng à, anh nói với cha giúp em Người ta không muốn cả cho cái tên nhâm thiếu hoài Siêu cấp đại sắc lang Kiềm dã man vô địch vũ trụ kia đâu Y đảng lòng nghe vậy thì sừng sốt Nhâm thiếu hoài Là tên siêu cấp đại sắc lang Kiềm dã man vô địch vũ trụ Lời đồn vớ vẩn này là ai nói với em thế Trên cơ bản Yêu nhì không có tiên phố Là mấy bà cô ngồi lê đôi mách Cho nên nói vậy thì tám phần Là người có âm mưu chạy tới bị đặt sinh sự rồi Đây là em trực tiếp Tự trải qua, cần gì phải nghe Y đẳng ưu nhi vút chốc Che lại cái miệng nhỏ nhắn Tuy rằng đúng lúc phát hiện mình lỡ lời Nhưng cũng không còn kịp nữa Tự mình trải nghiệm ư Y đẳng lòng càng người cứng đờ Chậm rãi ngồi thẳng lưng Đôi mắt chim ưng lại hại nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn Ảo não của cổ Anh bảo ưu nhi nè Có phải em có chuyện gì đó mà quên cho nói với anh không Em mười ngón tay trăng nón đàn vào nhau trộm nhìn mặt đen như bao công của anh trai. Ngoài việc chỉ biết tức chính mình lắm mồm ra, cô làm sao còn dám so dự đây? Cái này thật ra, trước bữa tiệc ở vườn hoa hồng, em đã từng gặp anh ta ở trong nhà kính. Lúc đó chưa quen biết, nhưng anh ta vừa thấy, đã liền, đã liền sàm sỡ người ta. Sau đó ở trong vườn hoa hồng, anh ta lại nổi lên sắc tính, sợ soạn lung tung, còn hung dữ cảnh cáo em nữa. Không cho em khiêu vũ với bất cứ người đàn ông nào khác, y đẳng ưu nhi ấp á ấp ốm mơ mơ hồ hồ kể lại hai lần gặp gỡ với nhâm thiếu hoài. Có điều từ ánh mắt không dám nhìn thẳng và hai má đỏ bừng của cô y đẳng long cũng có thể đại khái đoán được anh hôn hển muốn tìm nhâm thiếu hoài tính rồi nhưng anh cũng hiểu thiếu hoài mà anh biết có lẽ còn chưa kịp ăn gọn y đẳng ưu nhi nhưng đại khái cùng lắm cũng chỉ còn một ngụm cuối mà cái người dễ làm ta nổi cơn tức giận nhất chính là vẻ mặt vô tội của em gái ngốc nghếch suýt nữa khiến anh hon hen muon tim nham thieu hoai tinh so nhung anh cung hieu thieu hoai ma anh biet co le con chua kip an gon y đang uu nhi nhung đai khai cung lam cung chi con mot ngum cuoi ma cai nguoi de lam ta noi con tuc gian nhat chinh la ve mat vo toi cua em gai ngoc nghech suyt nua khien anh Chỉ là cái người năng lực tuyệt tác cuồng công việc trong ấn tưởng của anh kia tại sao vừa đến trước mặt ưu nhi lại biến hóa nhanh chóng trở thành sắc lan nhăm hiểm và xào quyệt này Tùy rằng theo miêu tả của ưu nhi anh có thể nhận thấy được nhâm thiếu hoài đối với cô dường như chỉ có dục vọng nhưng dục vọng này lại mãnh nhiệt đến mức không tiếc lấy cô về nhà thì đó chẳng phải là biểu thị cho việc ngoại phát tiết dục vọng ra có còn nối dõi ra ưu nhi đối với nhâm thiếu hoài còn có một ý nghĩa đặc biệt nào đó ư Nếu đúng là như vậy, anh không phải nên thừa cơ, đem đứa em gái ngốc nghếch suốt ngày thử nghiệm cường độ trái tim người ta, giống như khoai lang bỏng tay ném cho cậu ta sao. Anh à, nếu ngay cả anh cũng không giúp được em, thì em cũng không có cách nào khác phải đào hôn thôi. Đừng có nghĩ vỡ phận, ưu nhi. Y Đằng Long trợn mắt, nói như một đứa trẻ con ngoan ngoãn. Tập đoàn Lôi Phong và Tập đoàn Tài chính Y Đằng đều là những tập đoàn nổi tiếng. Hồn lễ này được rất nhiều người chú ý nếu em dào ca gan là một cô dâu bỏ trống những lời rèm pha sẽ gây ra tổn hại nghiêm trọng cho cả hai nhà đừng nói cho không thể tha thứ nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net